tôi lại chờ để đón jona ở cửa số hai của sân bay vào sáng hôm sau trước mười giờ chúng tôi đã có mặt trong phòng họp có đủ mặt luôn bob grab và stacy jona đi đi lại lại trước mặt chúng tôi ông ta nói chúng ta hãy bắt đầu bằng những câu hỏi cơ bản đầu tiên tôi muốn biết có phải các vị đã xác định được chính xác các chi tiết đã gây ra rắc rối phải không stacy với một đống giấy tờ xung quanh trông có vẻ như sẵn sàng nghiên chiến giơ tay lên vâng chúng tôi đã xác định được thực tế tôi đã mất cả đêm qua để làm Sáng nay tôi cũng đã kiểm tra lại với số liệu thực tế Có tất cả 30 chi tiết đã bị trục trặc Jonah hỏi Chỉ có chắc là các vật tư đã được cung cấp đủ không? Ồ vâng, Stacy nói Không có vấn đề gì, vật tư đã được cấp đúng Theo lịch sản xuất Nhưng chúng đã không đến được lắp ráp Vì bị tắt ở trước cái cổ chai mới Hưởng đã làm sao chị biết đó thực sự là một cái cổ chai? Jonah hỏi À, bởi vì các chi tiết bị tắt ở đấy Nên tôi đồ rằng chắc phải là Trước khi chúng ta vội vàng kết luận Thì hãy chịu khó mất chừng nửa giờ đi vào nhà máy để tìm hiểu xem như thế nào đã jona nói vì thế chúng tôi lại ròng rắn đi xuống xưởng và một ít phút sau đã có mặt ở các chỗ có máy phay những đống chi tiết dở dang thuộc loại thẻ xanh xếp đầy bên cạnh stacy chỉ ra những chi tiết đang cần cho lắp ráp hầu hết những chi tiết thiếu điều đang ở đây và tất cả đều được đánh dấu xanh bob gọi một tay đốc công trong rất lực lượng tên là jack tới và giới thiệu với jona jack nói vâng tất cả những chi tiết này đã ở đây hai ba tuần hoặc thậm chí là trước đó nữa Nhưng chúng tôi cần ngay bây giờ, tôi nói. Tại sao chúng chưa được gia công? Jake nhún vai. Nếu anh chỉ chi tiết nào anh muốn, chúng tôi sẽ làm ngay. Nhưng như thế lại phá vỡ các quy tắc ưu tiên đã được đặt ra. Anh ta chỉ những giá để vật tư khác ở gần đó. Anh thấy không, Jake nói. Chúng đều mang thẻ đỏ, chúng tôi phải làm xong số ấy. Đã rồi chúng tôi mới sờ đến số thẻ xanh. Có phải như thế là đúng theo yêu cầu của anh không? Ôi, như thế thì thật đã rõ ràng. Stacy nói. Anh muốn nói là trong khi số thẻ xanh đang đầy lên thì các anh vẫn phải dành hết thời gian cho các chi tiết cổ chai phải không? Vâng, hầu hết, Jack nói. Chúng tôi chỉ có chừng ấy thời gian trong ngày thôi, chỉ biết tôi muốn nói gì chứ. Công việc của các anh dành cho các chi tiết cổ chai chiếm bao nhiêu? Jonah hỏi. Khoảng 75-80%, Jack nói. Anh xem tất cả những chi tiết qua nhiệt luyện hoặc máy NCX-10 đều qua đây đầu tiên, chừng nào mà những chi tiết đỏ còn tiếp tục đến và chúng chẳng hề ngừng lại thì chúng tôi chẳng còn thời gian nào đụng đến các chi tiết xanh nữa. Trong một lúc chẳng ai nói câu nào nhìn các chi tiết rồi lại nhìn các máy sau đó quay lại jake bất chợt donovan hỏi làm tôi chực tỉnh chúng ta phải làm cái khỉ gì bây giờ chúng ta thay đổi màu các thẻ được không chúng ta cho các chi tiết đang thiếu thẻ đỏ hay thay vì thẻ xanh chăng tôi giơ hai tay lên vẻ thất vọng nói tôi nghĩ giải pháp duy nhất là lại tăng tốc lên jonah nói không thực ra đó không phải là giải pháp bởi vì nếu các anh phải sử dụng đến các biện pháp khẩn cấp lúc này thì các anh sẽ phải luôn luôn làm như vậy và tình hình sẽ chỉ có xấu đi thôi stacy nói Nhưng chúng ta còn cách nào nữa đâu, Jonah nói. Đầu tiên tôi muốn mọi người đến xem chỗ cổ chai đã bởi vì vấn đề là có một khía cạnh khác. Trước khi nhìn thấy cái máy NCX-10, chúng tôi đã thấy cái đống sản phẩm dễ dàng. Nó đã xếp cao đến mức chỉ những xe nâng hạ lớn nhất mới có thể với tới. Nó không chỉ là một ngọn núi mà có là những dãy nhiều ngọn núi. Những đống này thậm chí còn lớn hơn những đống vẫn có. Trước khi chúng tôi xác định cái máy này là một cổ chai, tất cả các thùng hàng, các giá chi tiết đều có một cái thẻ đỏ. Bước sau hàng đóng sản phẩm ấy là thấp thoáng cái dáng khổng lồ của máy NCX-10. Làm sao để có lối vào đây? Raph hỏi và tìm đường đi qua đống hàng. Đây, để tôi chỉ cho anh, Bob nói. Và anh ta dẫn chúng tôi đi qua đống mê cung những vật liệu để đến được nhà máy. Nhìn chăm chăm đống hàng dở dàng xung quanh, Jenna nói. Các vị biết không, chỉ quan sát thôi tôi cũng nghĩ rằng các vị phải mất ít nhất một tháng hoặc hơn nữa mới thu xếp ổn cho cái máy này. Và tôi cũng cá là ở chỗ nhiệt luyện tình trạng này cũng thế thôi. Hãy nói cho tôi biết các vị có biết tại sao những đống hàng ở đây lại tồn lớn như thế không? Tôi gợi ý, bởi vì các máy phía trước đều ưu tiên cho các chi tiết thẻ đỏ. Phải một phần là như vậy, Serena nói. Nhưng tại sao lại có quá nhiều chi tiết bị tắt ở đây vậy? Không ai trả lời. Serena nói tiếp, thôi được, vậy thì tôi sẽ phải giải thích một số mối liên hệ. Giữa cổ chai và không cổ chai. Sau đó, ông ta nhìn tôi và tiếp tục. Nhân đây tôi hỏi, anh có nhớ là tôi đã bảo anh rằng một nhà máy mà mọi người đều luôn luôn làm việc là rất không hiệu quả không? Bây giờ anh sẽ thấy chính xác cái mà tôi đã nói rồi đấy. Jenna bước đến cạnh trạm kiểm tra và lấy một mẫu phấn mà những người thợ kiểm tra dùng để đánh dấu các chi tiết bị loại. Ông ta kỳ xuống bên nền bê tông và chỉ vào cái máy NCX-10. Đây là cổ chai của anh, ông ta nói. Một cái máy X nào đó đơn giản chúng ta gọi nó là máy X. Ông ta viết một chữ X lên nền nhà, sau đó ông ta chỉ các máy khác ở phía gian bên kia. Và để cung cấp chi tiết cho X có nhiều máy không cổ chai, các loại và các công nhân, ông ta nói. Bởi vì chúng ta đã gắn cho cổ chai là X nên chúng ta gọi những máy không cổ chai là Y. Bây giờ để đơn giản chúng ta đánh giá một cái không cổ chai liên quan đến một cái cổ chai và ông ta lại viết lên nền nhà Y dưới mũi tên và X. Các chi tiết gia công là cái liên kết hai máy với nhau, Trời này giải thích, còn mũi tên rõ ràng là chỉ dòng chi tiết từ máy này sang máy kia. Ông ta nói thêm là chúng tôi có thể xem xét bất cứ cái máy không cổ chai nào cung cấp chi tiết cho X bởi vì việc chọn máy nào cũng không thành vấn đề. Sản phẩm của đó bắt buộc phải được X gia công theo một thứ tự nào đó cho kịp thời gian. Theo định nghĩa của không cổ chai, chúng ta biết rằng Y có năng lực lớn hơn, vì vậy Y sẽ nhanh hơn trong việc đáp ứng nhu cầu cho X. Jenna nói. Giả sử cả X và Y có 600 giờ sản xuất trong một tháng. Vì là một cổ chai, nên X sẽ cần tất cả là 600 giờ để đáp ứng nhu cầu. Nhưng giả sử anh chỉ cần 450 giờ một tháng, hoặc 75% của Y, để đảm bảo dòng chảy bằng với nhu cầu. Điều gì sẽ xảy ra khi Y chỉ làm việc 450 giờ? Anh sẽ để cho nó đứng không à? Bóp nói, không không, chúng tôi sẽ tìm việc gì khác cho nó làm. Nhưng Y đã hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu thị trường rồi, Jenna nói. Bóp bảo, ồ vậy thì chúng tôi sẽ để nó làm công việc của tháng sau. Jenna hỏi, nếu không có gì cho nó làm thì sao? Vậy thì chúng tôi sẽ phải xuất nhiều vật tư hơn, Bóp bảo. Jenna nói, và vấn đề là ở chỗ đó, bởi vì điều gì sẽ xảy ra đối với số giờ sản xuất thêm này của Y? Số hàng ấy sẽ đi đến chỗ nào đó, Y nhanh hơn X và để duy trì y hoạt động, dòng chi tiết đến X phải lớn hơn dòng chi tiết rời khỏi X. Điều đó có nghĩa là... Ông ta bước tới cái núi sản phẩm dở dàng và làm một cử chỉ khoát tay. Ông ta nói, các vị đã gây ra tất cả cái đống này trước máy X, và khi nhồi vật tư vào nhiều hơn khả năng chuyển thành lượng xuất hàng, thì các vị sẽ nhận được cái gì? tồn kho nhiều hơn, Stacy nói. Chính xác, Jonah đáp. Nhưng đối với các tổ hợp khác thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu X cấp chi tiết cho y? Jonah lại viết lên nền sưởng X mũi tên Y. Có bao nhiêu trong số 600 giờ của Y có thể sử dụng sinh lợi đây? Jonah hỏi. Stasi đáp, chỉ 450 giờ. Jonah nói tiếp. Đúng, nếu Y chỉ phụ thuộc đọc vào X, số giờ tối đa nó có thể làm việc xác định bởi sản lượng của X và 600 giờ của X tương đương với 450 giờ của Y. Sau khi làm chừng ấy giờ, Y sẽ bị đói hàng gia công. Điều đó là có thể chấp nhận được. Chờ một chút, tôi nói. Chúng tôi có những cổ chai cung cấp. Cho không cổ chai trong nhà máy này Ví dụ bất cứ hàng nào qua NCX10 Sẽ được gia công tiếp ở một máy không cổ chai Anh muốn nói những máy không cổ chai nữa chứ gì Anh biết điều gì sẽ xảy ra khi duy trì y làm việc theo cách đó Jonah hỏi Hãy nhìn đây Ông ta vẽ tiếp trên nền xưởng Y mũi tên A X mũi tên S Sau đó là một giải dọc Các ký tự S E M B L I Trong trường hợp này Jonah giải thích Một số chi tiết không đi qua cổ chai, quy trình gia công của nó chỉ thực hiện ở chỗ không cổ chai và dòng chảy sẽ trực tiếp từ y đến lắp ráp. Các chi tiết khác sẽ qua một cổ chai và hành trình của chúng sẽ từ x đến lắp ráp. Ở đó chúng kết hợp với các chi tiết của y thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Trong một tình huống thực tế, hành trình y có thể gồm một không cổ chai cung cấp cho một không cổ chai khác, rồi cung cấp tiếp cho một không cổ chai nữa, tiếp tục cho đến lắp ráp. Hành trình x có thể có một hoạt động không cổ chai cung cấp cho một cổ chai. Đến lượt nó lại cung cấp cho một chuỗi không cổ chai nữa Trong trường hợp của chúng tôi, Jonah nói Chúng tôi có một nhóm các máy không cổ chai phía sau X Có thể tham gia để gia công chi tiết từ hành trình X hoặc hành trình Y Nhưng để cho nó đơn giản, tôi đã vẽ cái tổ hợp với số thành phần ít nhất một x và một y Việc có bao nhiêu không cổ chai trong hệ thống không thành vấn đề Cái kết quả của việc làm cho Y hoạt động chỉ để duy trì nó luôn có việc là như nhau Vì thế cứ coi cả X và Y đều làm việc liên tục trong tất cả thời gian. Như thế hiệu quả của hệ thống sẽ như thế nào? Siêu hiệu quả, Bob nói. Không, anh sai rồi, jona nói. Bởi vì sẽ ra sao đây khi tất cả số hàng này từ Y sẽ đến lắp ráp hoàn thiện? Bob nhún vai và nói. Chúng tôi hoàn chỉnh đơn hàng và giao đi. Anh làm như thế nào? jona hỏi. 80% sản phẩm của anh cần ít nhất một chi tiết từ một chỗ cổ chai. Anh sẽ lấy gì thay cho chi tiết cổ chai khi nó chưa đến? Bob gãi đầu và nói. Ôi phải rồi tôi quên mất. Như thế nếu không lắp ráp được, Stacy nói, chúng ta sẽ lại có những đống tồn kho đầy lên, chỉ có lần này nó không dồn lại ở trước cổ chai, mà chất đóng ở phía trước chỗ lắp ráp. Phải, Lưu nói, và cả triệu bạc nữa sẽ chết dí ở đấy chỉ để giữ cho các bánh xe quay. Jonah hỏi, các vị đã thấy chưa, một lần nữa cái không cổ chai không quyết định lượng sức hàng, ngay cả nếu nó làm việc cả hai bốn giờ một ngày. Bob hỏi, được, còn về 20% số sản phẩm không có các chi tiết cổ chai thì sao? Chúng ta còn có thể có được hiệu quả cao với chúng Anh nghĩ thế à? jona hỏi Trên nền xưởng ông ta lại viết thêm Y dưới mũi tên sản phẩm A X dưới mũi tên sản phẩm B Lần này ông ta nói X và Y hoạt động độc lập với nhau Chúng đáp ứng nhu cầu thị trường khác nhau Có bao nhiêu trong số 600 giờ của Y Mà hệ thống có thể sử dụng ở đây? jona hỏi Tất cả, Bob nói Hoàn toàn không phải jona trả lời lại Mới thoạt nhìn thì dường như chúng ta có thể sử dụng 100% của Y Nhưng hãy nghĩ lại xem Tôi lúc này mới nói, chúng ta chỉ có thể sử dụng chừng nào thị trường có thể tiêu được. Đúng về định nghĩa, y có năng lực dư thừa, jenna nó nói tiếp. Vì thế, nếu cho y hoạt động tối đa, thì một lần nữa tồn kho lại vượt quá. Và lần này kết quả không phải là sản phẩm dở dang mà là sản phẩm hoàn chỉnh. Cái hạn chế ở đây không phải là sản phẩm xuất, mà là khả năng tiêu thụ của thị trường. Khi ông ta nói điều này, tôi lại suy nghĩ về số sản phẩm hoàn chỉnh mà chúng tôi tống đầy giao kho chí ít cũng phải đến hai phần ba số tồn kho là sản phẩm hoàn toàn được làm bởi những chi tiết không cổ chai bằng cách vận hành các máy không cổ chai cho hiệu quả chúng tôi đã tạo ra tồn kho vượt xa yêu cầu thế còn một phần ba số tồn kho còn lại thì sao chúng có những chi tiết cổ chai nhưng hầu hết số sản phẩm đang nằm trên giá bây giờ đã nằm đó đến hai năm rồi chúng đã lỗi thời trong số chừng một nghìn năm trăm đơn vị tồn kho đó nếu có thể bán được chỉ mười đơn vị trong một tháng đã là may lắm rồi hầu như tất cả những sản phẩm cạnh tranh có những chi tiết cổ chai được bán ngay khi chúng ra khỏi lắp ráp Một ít trong số chúng nằm trong kho một hai ngày trước khi đi tới khách hàng Nhưng là vì ủng tắc và không có nhiều Tôi nhìn Jonah Với bốn cái trường hợp vẽ trên nền xưởng Giờ ông ta thêm những con số vào đó Do đó nó trông như sau 1. Y mũi tên X 2. X mũi tên Y 3. Y mũi tên A X mũi tên S Và một dọc những ký tự S-E-M-B-L-I Và trường hợp số 4 đó là Y dấu mũi tên sản phẩm A x dưới mũi tên sản phẩm b jenna nói chúng ta đã xem xét bốn cái tổ hợp liên quan đến x và y bây giờ tất nhiên chúng ta có thể tạo ra các tổ hợp dưới tận của x và y nhưng bốn cái này là đủ cơ bản rồi nó có thể đại diện cho bất cứ tình huống sản xuất nào chúng ta không phải nhìn vào hàng tỷ tổ hợp của x và y để tìm ra cái nào là đúng chung cho tất cả chúng ta có thể khái quát sự thật chỉ đơn giản bằng việc xác định cái gì sẽ xảy ra ở mỗi một trường hợp này các vị có thể nhận thấy cái gì chung ở cả bốn không stacy chỉ nghe ra rằng Không có trường hợp nào Y quyết định lượng sức hàng của cả hệ thống. Bất cứ khi nào có thể cho Y hoạt động trên mức X thì kết quả chỉ tạo ra tồn kho mà không làm lượng sức hàng tăng lên. Jonah nói, phải còn nếu chúng ta theo suy nghĩ đó để đi đến một kết luận logic thì chúng ta có thể có một quy tắc đơn giản đúng cho tất cả các trường hợp là mức độ sử dụng một cái máy không cổ chai không được xác định bởi tiềm năng của nó mà là bởi các hạn chế khác trong hệ thống. Ông ta chỉ vào máy NCX10. Trong hệ thống của các vị các hạn chế chủ yếu là cái máy này. Jenna nói, khi các vị bắt một cái máy không cổ chai làm việc nhiều hơn cái máy này Các vị không làm tăng năng suất. Ngược lại, các vị đang làm giảm đi Khi các vị tạo ra tồn kho quá nhiều Sẽ là đi ngược lại với mục tiêu Nhưng chúng tôi sẽ phải làm cái gì mới được chứ? Bob hỏi, nếu chúng tôi không đảm bảo cho mọi người làm việc liên tục Thì sẽ có thời gian rỗi Mà thời gian rỗi sẽ làm hiệu suất của chúng tôi giảm đi Anh mơ à, Jenna hỏi Donovan sững sốt Xin lỗi nhưng thế quái nào mà ông có thể nói thế được? hãy nhìn ra phía sau anh mà xem Jenna nói hãy trông con quái vật mà anh đã làm ra nó không tự sinh ra được anh đã tạo ra cái núi tồn kho này bằng quyết định của chính anh còn tại sao ư bởi vì anh đã đặt vấn đề sai là phải làm cho công nhân làm việc một trăm phần trăm thời gian hoặc tống khứ họ đi để tiết kiệm tiền liêu nói vâng cứ giả dụ một trăm phần trăm là không thực tế chúng tôi chỉ yêu cầu một tỷ lệ nào đó chấp nhận được ví dụ chín mươi phần trăm tại sao chín mươi phần trăm là chấp nhận được Jenna hỏi sao không phải là sáu mươi hay là hai mươi lăm phần trăm Những con số chẳng có nghĩa gì, trừ phi nó dựa trên những giới hạn của hệ thống. Nếu có đủ nguyên liệu, các vị có thể làm cho một người công nhân bận rộn từ bây giờ cho đến khi về hưu. Nhưng các vị có nên làm thế không? Sẽ là không nếu các vị muốn làm ra tiền. Sau đó, Ralph gợi ý, cái mà ông đang nói là làm cho một người lao động làm việc và việc thu lợi từ công việc đó là hai thứ khác nhau. Phải, đó là cái rất gần với quy tắc thứ hai mà chúng ta có thể nhận được từ bốn cái tổ hợp X và Y mà chúng ta vừa nói. Jenna nói, Nói một cách chính xác là cho hoạt động một nguồn lực và sử dụng một nguồn lực là hai chuyện không đồng nghĩa với nhau Ông ta giải thích cả hai quy tắc sử dụng một nguồn lực có nghĩa là dùng nó theo cách sẽ đưa hệ thống hướng tới mục tiêu hoạt động một nguồn lực giống như là ấn nút on ở bảng điều khiển máy nó sẽ chạy mà không cần biết có thu lượt lợi gì không như vậy rõ ràng là cho hoạt động đến công sức tối đa một cái máy không cổ chai là một hành động nguồn gốc hết sức Trên anh nói, còn cái ẩn ý của những quy tắc này Là chúng ta không được tìm cách tối ưu hóa tất cả các nguồn lực trong hệ thống. Một hệ thống các tối ưu cục bộ hoàn toàn không phải là một hệ thống tối ưu. Đó là một hệ thống rất không hiệu quả. Vâng, tôi nói. Biết là như thế nhưng làm sao chúng ta giải quyết được các chi tiết thiếu đang tắt ở những máy phay để chỉ đến lắp ráp? Jonah nói. Hãy suy nghĩ về việc tạo ra tồn kho ở cả đây và chỗ các máy phay trên cơ sở hai quy tắc mà chúng ta vừa nói tới. Stacy nói tiếp. Tôi nghĩ tôi hiểu được nguyên nhân của vấn đề. Chúng tôi đã cấp vật tư nhanh hơn các cổ chai có thể gia công. Phải, Jenna nói, các vị đang đưa công việc xuống sưởng mỗi khi các máy không cổ chai hết việc để làm. Tôi nói, giả dù là như vậy nhưng các máy phay là một cái cổ chai. Jenna lắc đầu và nói, không không, chúng không phải là cổ chai, bằng chứng là cái đống tồn kho quá mức ở sau lưng anh. Anh hiểu không, vì bản chất chúng không phải mà là anh đã biến chúng thành ra như vậy. Ông ta bảo chúng tôi rằng với việc tăng lượng xuất hàng có thể sẽ tạo ra các cổ chai mới, nhưng hầu hết các nhà máy có quá thừa năng lực nên đủ đảm bảo tăng lượng xuất hàng trước khi việc đó xảy ra Chúng tôi chỉ mới tăng có 20% Lúc tôi nói chuyện điện thoại với Jonah ông ta đã nghĩ gần như không thể có chuyện xuất hiện một cổ chai mới Cái đã xảy ra là ngay cả khi lượng xuất hàng tăng lên chúng tôi vẫn tiếp tục nhồi thêm tồn kho vào cho nhà máy cứ như là chúng tôi cần tất cả công nhân có công việc để làm Điều đó đã làm tăng gánh nặng cho các máy phai đến mức vượt quá năng lực Những ưu tiên trước rồi các chi tiết thẻ đỏ đã được gia công nhưng các chi tiết thẻ xanh thì xếp đóng lên Như thế không chỉ chúng tôi đã có quá nhiều hàng chờ ở máy ncx 10 và nhiệt luyện mà còn do số lượng các chi tiết cổ chai nên chúng tôi đã cản trở dòng chảy ở trung tâm gia công khác và làm cho các chi tiết không cổ chai không được đến lắp ráp. Khi Jenna nói xong tôi nói Được rồi, bây giờ tôi đã thấy cái lỗi trong cách làm của chúng tôi Ông có thể nói cho chúng tôi biết cách để sửa chữa vấn đề đó không? Jenna nói Tôi muốn tất cả các quý vị ở đây suy nghĩ về điều đó khi chúng ta quay lại phòng họp Và chúng ta sẽ nói đến việc gì? Các vị cần làm. Giải pháp khá là đơn giản. Quý thính giả đang nghe quyển sách Mục tiêu quá trình cải tiến liên tục. sẽ nói với em thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của ông Huỳnh Tấn Phước, giám đốc công ty Việt Casco, website web web, Chân thành cảm ơn ông Huỳnh Tấn Phước.